Mùi thơm của nhang vòng lượn lờ trong không khí. Trên bàn thờ phủ một màu vàng chói mắt. Những tấm ảnh của các cụ trong nhà đều được đặt ngay ngắn. Từ những bức ảnh đen trắng đã bạc màu hơi rách đến những tấm ảnh có màu đều được lắp trong khung rõ ràng. Khuôn mặt của họ thoát ẩn thoát hiện trong làn khối. Hương nhang đốt nhiều quá khiến cho phòng cảm giác bị sặc mùi. Lại thêm trong phòng ngoài con cháu nhà họ còn có thêm láng diện. căn phòng vốn rộng rãi nay lại trở nên chật chội khó thở ông kính nhìn thấy ba người đến thì hừ một tiếng không vui xong dẫu sao thì như lời của hồ kỵ đã nói chưa bắt tận tay vẫn chưa kết tội nên ông cũng không thể nổi đuổi ba ông cháu ra ngoài ông kính là con trưởng trong họ nên nhận nhiệm vụ tiếp đải ba người bọn họ vào trong gian phòng cổ kính Mùi thơm của gỗ thốt khiến cho Phong nhận ra ngay. Lúc này ông Kính đã bình tĩnh hơn lúc đến nhà của ông Hồ Kỵ. Ông nghiêm giọng nói. Ông Kỵ cũng biết nhà tôi chôn cất khuyệt mộ của các cụ ở đâu. Bên trong quan tài lại có cái gì? Việc này ngoài ông và con cháu trong nhà thì chẳng truyền cho ai. Thế nên vừa rồi tôi có lợi trách ông thì cũng không phải... lời của ông ta ngập ngừng lại có chút rối ren nên không hiểu có lẽ ông ta cũng thấy hơi xấu hổ ai mà chẳng biết ông nội cậu có tiếng xem phong thủy lại am hiểu chữ hán chữ nôm tấu sớ nên nhà ai có người mất đều nhờ vả nếu đắc tội với ông nội cậu thì chẳng biết được nhỡ ông cố ý nói sai một câu lại khiến cho phần mộ tổ tiên lao đao thì nguy ông nội nói tôi cũng hiểu được nỗi bức xúc của ông Thế nhưng tôi với ông là hàng xóm bao nhiêu năm. Ông hẳn cũng biết trước giờ tôi tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt không truyền lời nào ra ngoài. Dừng lại một chút, khi thấy mặt ông kính đã dịu đi, ông nội mới nói tiếp. Tối hôm qua tôi từ làng bên trở về, mới biết nhà ông bị mộ tặc keo hoa. Tôi cũng tưởng bọn nó chỉ là tai mơ, làm ăn sành sàng. Cho nên cũng chẳng bận tâm lắm Nhưng nay con trai tôi kể cách đào mộ kia Hắn là rất điêu luyện Ông Kính đã hiểu ý ông cụ Thì vội vã nói à, đúng đúng Đường đào quả nhiên sắc bén Sẽn nào ra đất đó Không phải người thường có thể làm được đâu E phải là thợ đào mộ xây cất nhiều năm Mới đạt đến trình độ như thế Tiếng mỏ bên ngoài càng dồn vang, tiếng khóc thúc thích cũng tạm dừng lại. Trời mùa đông nhanh tối, lại có gió lạnh, nên người trong sớm cũng đã tạm biệt gia chủ trở về. Thoáng chốc mà bên ngoài im ắng hẳn đi, chỉ có tiếng nhỏ nhẹ của mấy người phụ nữ đang bận nấu cơm. Ông nội nói tiếp. Mấy năm nay, nhà ông có thù quán gì với ai hay không? câu này hỏi ra khiến cho ông kính sững sờ cả người ông ta ngồi đờ đẫn nghĩ lại cố gắng nhớ ra người mà có thể kết thù sâu đến thế sau một hồi ông ta lắc đầu nói rằng bản thân tuy buôn bán nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã với mọi người tất nhiên là sẽ có lúc xảy ra tranh chấp cãi bã nhưng để tới mức quật mồ mã gia tiên lên thì không tìm ra được người nào hết không có lửa thì sẽ chẳng có khói tôi e rằng còn rất nhiều điều quốc tất. tối nay chợ cho mọi người đi ngủ ông hãy dẫn tôi đến đó đi nhớ là không được nói với bất kỳ ai kể cả người nhà của ông giọng nói trầm đục của ông Hồ kỵ nhấn mạnh làm cho ông kính nhíu mày xong ông ấy vẫn gật đầu đồng ý ba người bước ra khỏi căn phòng kia vừa ra cửa Thì gặp hai người đàn ông tầm tuổi 65-70 Hai người này Phong cũng nhận ra được Đó là em trai ruột của ông Kính Tên là Trung Và người anh trai tên là Tạo Hai người có vẻ mệt mỏi Họ chào hỏi và mời ba người ở lại ăn cơm tối Nhưng ông nội từ chối Ba ông cháu trở về nhà Trên đường về Ông nội và bác cả đâm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó Mà Phong không thể nào giải đáp được Trong bữa cơm, ông cụ nhấp một ngụm rượu, Rồi nói, <cười> Đúng là thú vị đó. Thú vị sao? Điều gì khiến cho ông cụ cảm thấy thú vị ở đây? phòng không dám cắt ngang lời người lớn, Nên cố im lặng lắng nghe. Một lát sau, bác thường nói, Lát nữa bố định đi đó sao? Ông nội gật đầu, Để cốc rượu sang một bên không uống nữa. Mà ăn cơm Ông bảo Lát nữa mày không phải đi đâu Để tao dắt theo thằng Phong đi được rồi Nè Cháu nó vẫn còn nhỏ Ông cho nó đi lại dọa nó sợ bây giờ đó Nhưng Phong không nhục chí Có ông nội đi cùng Là cậu cảm thấy yên tâm nhất rồi Nên vẫn xin đi theo Cuối cùng chờ cho đến hơn 10 giờ tối Bà cụ đành phải mở cửa sau Cho hai ông cháu ra ngoài nè trước khi về nhớ ra xong rửa sạch tay chân đi đó ông cụ gật đầu là dặn bà nội cứ để cửa sau đóng lại đừng có khóa rồi đi ngủ trước đi tính ra ngày mai là ngày hai mươi tám tết cũng phải dậy sớm đi cắt lá vòng rồi ngâm gạo nếp gói bánh chân rồi cái giá lạnh của những ngày cuối tháng chạp làm cho phong rụt đậu trong tấm áo ông nội cầm một cây đèn dầu dò từng bước đi ra đồng chiếc đèn dầu đưa trong gió như chừng chực tắt đi. Thế mà ở trong tay ông, ngọn đèn ấy mãi mãi không tắt, trừ khi chủ nhân của nó dập lửa. Đêm nay vẫn là một đêm gió gạo. Bãi tha ma được chính quyền quy hoạch gọn vào bên một góc ở cánh đồng. Ngôi mộ gia tiên nhà ông kính được nằm ở chính giữa của khu nghĩa trang, sơn màu đỏ nổi bật, gạch ốp là loại đắt nhất ấy thế mà lúc này Khi ánh đèn dầu chiếu vào Chỉ thấy đất cát được đào xới lộn xộn Đám đất theo gió mùa đông thổi khu trơ mạo Đã có bóng người đứng đó chờ sẵn cả rồi Đó chẳng ai khác Chính là ông Kính Ông Kính mang một bó hương ra thấp Lại mang một cái xẻng và một cái đèn Khi ông ấy nhìn thấy cả hai ông cháu đến nơi Thì mới thở ra một hơi Ánh đèn bắt đầu chiếu tới chân mộ Trong cái hòm sành đựng hài cốt Đã bị lấy đi vàng bạc Chỉ còn trơ lại đống xương trắng ở bên trong Sau khi phát chát ra sự việc Ông Kính đã chuyển bộ hài cốt của ông cụ sang hũ sành mới Còn vết đào vết bới vẫn giữ nguyên như hiện trạng Nhờ chính quyền tìm kiếm hung thủ Phía bên trưởng làng Thì đang cho người tìm kiếm Những thanh niên nghiện hút, nghiện cờ bạc Rất có thể cho những đối tượng này túng quẩn mà làm liều Ông Kính vẫn không yên tâm tay cầm đèn sôi thẳng vào chỗ đất đào lại bảo mấy thanh niên cô đào thì cũng không có được cái vết quét khéo như thế này ông hồ kỵ cầm đèn dầu sôi xuống dưới chân mộ có vết cày của thanh xà beng nện xuống dưới chân gạch nghĩa trang này cách biệt khá xa với khu dân cư nên cũng khó có thể phát hiện ra kịp thời mà mấy hôm nay cũng là ngày cuối năm nên người ta ra thăm mộ mới tình cờ phát hiện ra được Quả nhiên vết đạo rất là dứt khoát Chứng tỏ cũng là tai đào lâu năm Không nhất thiết kẻ đào Phải là người đào đấu như ông Hồ Kỵ Cũng có thể là người chuyên đi đào đất Cho những nhà có đám tăng Hoặc thường đi xây dựng Tối ngày hôm qua Người coi Nghĩa Trang lại ốm Nên không ai trông giữ Người phát hiện ra đầu tiên Chính là anh trai của ông Kính Ông Tạo Ông Tạo mang sẻn, liềm, chổi Ngẫu vị hương Rượu ra để dọn mộ Ông Trung vọng Kính thì ở nhà mua hoa quả Chờ nấu sôi luộc gà mới ra sau. Ông Kính vẫn nhớ ngày hôm qua Khi ông anh trai đi ra chừng 30 phút Thì hai người mới ra tới Ông Kính vọng ông Trung là em ruột, Là con trai của ông Cụ Thanh Ông Tạo tuy là con cả Nhưng thực chất chỉ là con nuôi Chuyện này kể ra cũng thật có nhiều điểm cổ hủ. Năm xưa ông cụ Thanh lên thị trấn buôn vải Thì gặp ông Tạo Khi đó chỉ là một đứa trẻ lên ba Đứa trẻ ấy trong mặt mũi lem nhem ốm yếu Ngồi ở góc đường nghịch đất Mỗi lần có người đi ngang qua chợ Là nó lại xòe đôi bàn tay dính bẩn và thều thào cậu xin Ông bà cho con xin miếng bánh Ông cụ Thanh khi đó lấy vợ đã được 3 năm Mà chưa có đường con cái Thầm nghĩ bụng nếu nuôi một đứa trẻ trong nhà Thì cũng xin được chút phía có con Thổ xưa người ta vẫn truyền tay nhau rằng Cách này vô cùng hiệu quả Ông cụ Thanh lại rất tin vào những lời đó Nên muốn cố ý tìm một đứa trẻ về nuôi Ông cụ cho nó tắm bánh đúc Thằng bé cứ ăn ngấu nghiến Trồi ngủ ở dưới chổng tre lúc nào không hay Ông cụ Thanh bán vải xong Thì trở về Lúc đi ngang qua thằng bé Muốn ôm nó về nhà nuôi Nghĩ đến đường từ nhà đến chợ huyện xa xôi, Mỗi lần đi phải thuê xe bò rất đắt Mà những ngày đường trơn đất nhão Thì chẳng dám đi Sợ vải vóc lắm bụng ra hỏng hết Thế là đứa bé kia được ông lấy nón che ngang mặt cho khỏi nắng Lại trở về nhà với quê Thằng bé tạo mở mắt Nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ thì ngỡ ngàng Ban đầu nó ọa khóc lên rồi trở về cái chợ huyện cũ Ông cụ Thanh lấy bánh đậu xanh cho nó ăn Lại tưởng nó lại nhà Nên dùng lời ngon khuyên nhủ. Con cứ ở đây Sau này bố mẹ sẽ cho con ăn Không phải nhịn đói. Lại còn cho con đi học nữa Con có chịu không? Dần già thằng bé Tàu trở thành thành viên Trong gia đình của ông Thanh Hai ông bà cũng đối xử rất tốt với nó Quả nhiên là mấy năm sau Bà vợ ông hoài thai Lần lượt sinh ra hai đứa con trai Đặt tên là Kính và Trung Chuyện ông Tạo là con nuôi cũng không hề giấu giếm Ba anh em chơi với nhau rất hòa hợp Như ba anh em ruột thịt Nên ông Thanh cũng mừng Chẳng mấy chốc mà việc làm ăn của ông khám khá phát đạt Ông nghĩ chắc chắn là do Việc mình làm phúc đức Cho nên trời ban ân Thế là ông đối xử với con cả Nhiều khi còn thiên vị Cho con đi học Lúc trưởng thành thì tìm một mảnh đất tốt cho nó làm ăn Phong đứng bên cạnh ông nội Cậu liếc nhìn đôi mắt của ông sáng khuất Đang nhìn vào cái hòm xanh cho vờ như vô ý nói Mấy hôm trước à, Tôi thấy ông Tạo có đi qua chợ huyện Mua hoa cúc vàng đó Ông Kính quay lại sửng sốt Trong đầu máy dường như nghĩ đến một vấn đề gì đó Đóng đất dưới chân đụng lên bạc phích Gió lạnh cứ rền vang Rồi cố len lỏi vào trong góc áo Khiến cho người ta rét bút Ông Kính đột nhiên xua tay ông Kỳ à Chuyện này ông tạm thời đừng nói cho bên ngoài Thôi trời cũng đã muộn rồi Chúng ta về thôi Ông Kính đi một lối khác trở về Bóng lưng người đàn ông đã gầy gò và yếu Chẳng biết qua đêm rét như tối hôm nay Còn có thể bình tâm và mạnh khỏe được hay không Phong lúc đó còn nhỏ, tuy thấy hành động của ông Kính thay đổi kỳ lạ, thì cũng ngạc nhiên lắm. Xong trời càng lúc càng lạnh, cậu cũng muốn trở về. Xung quanh toàn mộ là mộ, lạnh lẽo, khiến cho cậu phải rung mình. Ấy thế mà ông nội bổ vai cậu, giọng nói dài dặn vang lên trong đêm tối giá rét. Cháu đừng sợ những ngôi mộ này, họ đều đã chết hết rồi, chẳng còn đe dọa gì với chúng ta. nhiều khi ông thấy được ngủ với người chết còn yên tâm hơn ngủ với người sống nói xong hai ông cháu cầm cây đèn dầu rồi rời đi trong bát hương kia đột nhiên nén hương bừng đỏ như sắp lụi tàn hương tàn vụn rơi rã mặc kệ gió đùa bay xa tiếng ông nội ban vọng bên tai Đời đó mặt Khó lượng nhất chính là lòng người Đến ngày hôm sau Bà nội và mẹ đi chợ mua đồ về gói bánh chưng Người thì trẻ củi, Người thì quét tước trước sân Người nhặt đồ Nhặt hành Cảnh tượng cuối năm đầm ấm xâm hợp Khiến cho người người hạnh phúc tràn trề. Ấy vậy mà Phong cùng với các anh họ Chạy qua con ngõ để đi thả diều, Thì đột nhiên nghe thấy bên trong có lời to tiếng Là tao làm đó Những thứ này đáng lẽ phải thuộc về tao mới phải Giọng ông kính vang lên Chẳng giấu được sự căm giận Ông làm như vậy mà được sao Ông đã từng này tuổi Mà còn làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế Từ nay trở về sau, Ông đừng có đến đây nữa Chuyện này chẳng những Phong nghe thấy Mà những người dân sống xung quanh Cũng nghe tiếng bóng gió Đến trưa khi cậu cùng với các anh em họ Mang Diệu trở về Thì nghe tiếng mấy bác hàng xóm nói chuyện với mẹ Đó đó Đúng là nuôi ông tay áo nè Thế thì ông Kính có tiền kiện tụng gì không ạ? Tiếng cô hàng xóm chua ngoa cao giọng nói Ông Kính còn hiền đó Chứ phải như nhà tôi Đã kiện cho tống cổ đi tù rồi Hóa ra câu chuyện về gia đình ông Kính Còn nhiều điều quốc tất Năm xưa ông cụ Thanh bế thằng bé ấy về nuôi Nó không phải trẻ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ Mà vẫn còn mẹ Thằng bé năm xưa Sống cơ cực đối khổ Bố mất sớm Mẹ lại chỉ có một xào vườn Quanh năm mùa nào thì trồng cây nấy Để bán ra chợ Lúc ấy mẹ thằng bé bán khoai ở cuối chợ Nó lại là đứa hiếu động Nên muốn đi chơi lanh quanh Lại vợ tỏ ra đáng thương Để được người qua đường cho xin miếng ăn Gặp ông cụ Thanh đi buông vải Nó đoán tra ông là kẻ có tiền Nên nói dối là trẻ mồ côi Để được ông cho miếng bánh Nào ngờ nó chỉ ngủ tiếp đi một chất Ông đã bế nó về nuôi Ngày ấy đường xá xa xôi Nó muốn trở về chợ huyện Thì phải cầu xin người đàn ông ấy trở về Thế nhưng nhà ông Thanh thật sự có của ăn của để, Một căn nhà ba gian có mái ngói mới Hai ông bà lại không có con Nên rất thương đứa trẻ mới nhận nuôi Ngày nào cũng vậy Buổi sáng thì được ăn bánh tráng Trưa và tối thì có cơm ăn Dẫu chỉ là cơm độn với sắn với khoai Nhưng thực sự có cơm gạo Dần già thằng Tạo cũng dần quên đi khu chợ huyện năm xưa Quên đi người mẹ bán khoai ở cuối con chợ Mãi cho tới khi trưởng thành Đi ngang qua nơi cũ Một người phụ nữ cứ nắm lấy tay nhìn chằm chặp vào tạo về sau cũng không còn gặp người đàn bà ấy nữa cho đến khi ông cụ thanh mất tạo gặp lại người mẹ năm xưa bà ở trong một ngôi nhà ngối cũ nát tường vôi bong tróc mái nhà dột nát cánh cửa siêu vẹo đón gió bất bãi tóc đã bạc trên khuôn mặt đầy những vết chân chim khắc khổ một đời cuối cùng mỗi năm tháng gian khổ và vất vả khi đã gặp lại được con trai đều tuôn ra hết Ông Thành lấy mất con đi Mẹ sống không nổi qua ngày con Ông ta còn không cho mẹ gặp lại con Loại người tán tận lương tâm ấy Bây giờ đã chết Hai mẹ con ta Có thể ở cạnh nhau Sau đó Người phụ nữ cũng mất Trong một chiều tạng cuối năm Bằng ấy năm trời qua đi Sự thù hận đã in vào trong trí óc của ông Tạo Lúc nào chẳng hay Hóa ra tối hôm đó Khi ông Hồ Kỵ nói bóng gió với ông Kính Là đã biết về chuyện nhà ấy rồi Ông Kỵ là một tai đạo mộ nổi tiếng Cũng đã dâm lần lên huyền Lời đồn đãi của vài ba người trong lúc rảnh rỗi Làm sao qua được tai mắt của ông Lực Từ đó về sau Mỗi lần Phong trở về quê nội Đều không thấy ông Tạo đâu Còn anh em của ông Kính và ông Trung Sau lần đó Cũng sống một cách rất lặng lẽ Hải Linh ngẩng đầu lên nhìn Phong Cô nói Xem ra Thổ niên thiếu Anh cũng đã đi nhiều nơi rồi ừ. Thật ra tối hôm đó Khi đi cùng với ông nội Tôi còn chẳng dám rời mắt khỏi ông nữa Câu nói đùa này Khiến cho cô mỉm cười Phong bồng trồn nhìn ánh lửa Chẳng qua là trong câu chuyện kia, còn rất nhiều điều mà cậu chưa nói ra hết. Ví dụ như tối hôm ấy, chú bà trở về, sắc mặt xanh xao, cả người thâm tím. Bí như chú ba ánh lên nét cai độc mà nói. Để tao mà tìm ra được những kẻ đó, thì chúng chỉ còn con đường chết thôi. Đã 6 giờ sáng, hai người kia cũng bắt đầu tỉnh lại. Trí Nhân Lúc Khải và Linh không chú ý. Bạn nói với Phong Hai người kia không có định trở về Mà còn đổ đi tiếp ấy Ê thế mà thằng bạn bên cạnh Không có vẻ gì là bất mãn Phong còn nói muốn đi thêm một đoạn đường nữa Xem như thế nào Cuối cùng Trí cũng bồi phục sự kiên trì của cô ta Lại thầm nhủ Đúng là cái độ trọng sắc kinh bạn Bốn người xem xét một hồi trong hang Ngoài quan quách của nữ vương Thì mọi chỗ đều đã nhìn qua quả thật là không có lấy một vết nứt nào cả trong khi mọi người đang rơi vào bế tắc trí nhanh nhẩu nói hay là chúng ta quay lại đường cũ xem biết đâu còn một lối khác thì sao câu nói cũng không phải là không có lý trong khi không tìm được đường đi thích hợp thì quay lại cũng là một lựa chọn trần khải nhìn hải linh như muốn dò hỏi ý của cô cuối cùng cô cũng bớt rắc dĩ mà gật đầu nặng nề Bóng người đi xa Chẳng biết từ khi nào quan quách của nữ vương vang lên một tiếng động thật nhỏ Tiếng vàng như chiếc cối say Nghiền từng hạt gạo cành cạch Trong bốn người Trí là người vui nhất Cậu ta sắp ra khỏi cái hang quái quỷ kia Nếu mà không tìm được đường đi tiếp Cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc trở về Số châu báo mang trên người nặng trịch Nhưng cả người lâng lâng như phiêu bồng trên mây con đường cũ vẫn uốn lượn tối tăm, nhờ ánh sáng của đèn pin mà hiện lên trong tầm mắt. Một chút nữa thôi là sẽ trở lại hầm vàng. Chứ còn nghĩ nên nhặt thêm vài thỏi vàng nữa. Dẫu sao thì nữ vương cũng nằm trên đống vàng cả nghìn năm, xác tâm chắc chắn cũng buông bỏ rồi chứ. Cậu hăng hái đi trước, còn khoảng bốn năm mét nữa là đến. Nhưng cả bốn người đột nhiên cảm nhận có điều gì đó không đúng. Phong cầm sẵn cây đèn pin lên cao Cố gắng quan sát từng vách hang mục Các người bắt đầu nổi lên những nốt da gà Rõ ràng không hề có gì thay đổi Thế mà bước chân của bọn họ cẩn thận hơn Dường như Đây chính là phòng bị tâm lý Của bất cứ loài vật nào Khi đứng trước nguy hiểm rình rập Nè nè ch Chúng ta mau đi nhanh thôi. Chữ thôi còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng trí Thì tự dưới đất. Một chiếc cọc sắt trội lên, làm cho cả bốn người giật thoát. Những tiếng phầm phọc, y như tiếng đào búa đập vào đầu cọc. Đóng cho thật chắc, đóng cho thật sâu, để không có kẻ nào vào được. Chiếc cọc đầu tiên nhô lên khỏi mặt đất, từ từ như đang cảnh báo những kẻ xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, những chiếc cọc khác dần dần nhô lên, bắt đầu từ cửa hầm vàng, dần lan đến chân bọn họ. Cả bốn người mau chóng lùi lại phía sau Vẫn còn chưa hết sững sờ Thì từ trên máy hàng Ấy vậy mà có những chiếc cọc đâm xuống Trên dưới kết hợp hoàn hảo như thế Làm cho cả khoang vốn dĩ đã chật chội Nay lại càng không thể nhích lên Dù chỉ một chút Hải Linh cầm đèn bước lên Cô nhìn thấy những chiếc cọc Đều làm từ một hỗn hợp lạ màu đen Chẳng biết là gì Trên đầu mỗi cọc kia có một lớp chất kỳ lạ nè đừng có chạm tao vô trí vội vã ngăn cản làm cho hải linh trục tay về dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người trí run run nói có lẽ nào nữ nữ vương kia không cho chúng ta ra ngoài không cho chúng ta lấy bài hay không những người còn lại nhìn những chiếc cọc nhọn chồi lên rõ ràng người thiết kế muốn ngăn kẻ khác bước ra ý của họ là lấy được Nhưng sẽ không bao giờ còn mạng mà dùng được Thế là thật tuyệt vọng Để cho những kẻ vào trộm Nếm được cái cảm giác tiền tài phú quý Sau đó dần dần ép chết bọn họ tại nơi này Sống cũng chẳng được mấy hôm Lương thực cũng hết đi Thậm chí có kẻ vì điên mà chết Lại có kẻ sống sót cuối cùng Gặm nhắm từng mảng thịt còn lại Nghĩ đến đây Một cảm giác trùng rợn chạy dọc cả thân Bọn họ tuy sợ nguy hiểm Thế nhưng kiên kỵ nhất Chính là cả một đoàn tiến vào Lại tàn sát lẫn nhau Phong quay lại nhìn con đường Mà cả bốn vừa đi qua Cậu chợt nghĩ đến tác dụng của những chiếc cọc này Một phần là ngăn kẻ khác ra ngoài Phần khác lại có dụng ý sâu xa Cậu còn chưa kịp nói Thì Khải đã nói Đúng là trên những chiếc cọc có độc Chúng ta không thể chạm vào Mà cũng không thể đi ra được nữa rồi không thể chạm bà cũng không thể đi ra nếu như thế thì chỉ còn cách quay ngược trở lại chỗ đặt quan quách nữ vương mà thôi hải linh vẫn cúi mặt chăm chú nhìn vào những chiếc cọc từ nãy tới giờ lại đột nhiên quay lại nhìn bọn họ cười nhạt <cười> hóa ra là chuột khải và phong cũng ngầm hiểu tự nhiên im lặng như thừa nhận chỉ cố trí từ lúc nhìn thấy đóng cọc đã bắt đầu rối loạn mặt mũi tái xanh hết lại cho lẩm bẩm, chị, chột gì chứ? Nữ vương, cô, cô ta không muốn cho chúng ta ra ngoài mà. thấy thằng bạn bắt đầu rối trí, phong khuyên chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Tôi nghĩ trước chúng ta đã có mấy đoàn người đi vào, chắc hẳn là cũng sẽ gặp những chiếc cọc này. Cho đến một lúc nào đó, những chiếc cọc này cũng sẽ rút đi thôi. Nhưng mà rõ ràng lúc chúng ta đi vô á, có thấy dưới mặt đất nổi lên cái gì đâu? Đường rất bằng phẳng. Không hề có dấu vết của cọc nấu luôn á Những chiếc cọc này có độc Nhưng mà còn một tác dụng khác Chính là ngăn không cho chuột bò vào trong quan quách Nơi chung cất nữ vườn đó Trần Khải cũng trấn an cầu ta Kể từ lúc bước vào đây Quả thật bọn họ không nhìn thấy bóng dáng Của một con chuột nào Cũng không thấy xác động vật khác nằm ở đây Nhưng điều đó cũng chứng minh được Ở trong hầm mộ càng lâu Nhất định sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cơ thể Bọn họ phải ra khỏi đây Trước khi mặt trời lặn Trí hồi phục lại tinh thần Cũng bởi trong bốn người Chỉ có mình cậu ta là lén dấu vàng vào trong người Nên đâm tra lo sợ Lại thêm cái truyền thuyết kỳ quái Về bộ tộc chân la Nên không yên được Cậu ta nhìn mọi người Thấy vừa rồi bản thân biểu lộ quá hoảng hốt Cậu ta gật đầu Tỏ ý mình đã hiểu Lúc này cả bốn người vẫn chẳng thể làm gì khác Ngoài quay lại chỗ cũ Nhưng chỗ cần tìm cũng đã tìm rồi Bọn họ tuy biết là như vậy Nhưng cũng mang theo chút hy vọng Lục tìm một lần nữa Chỉ còn chỗ đó mà thôi Hải Linh lấy tay chỉ về nơi đặt quan quách Chuyện ngày hôm qua Nữ thi bắt đầu có dấu hiệu sống lại Khiến cho bọn họ được một phen hú vía Xong dưới lớp quan quách kia Quả thật chẳng biết Còn một con đường nào nữa hay không Mọi người nhìn Khải Chẳng biết anh sẽ quyết định như thế nào đây nắp của quan quách rất là nặng Phải hai người mới mở ra được Huống hồ gì là đẩy cao quan quách ra Thì chưa chắc làm nổi đâu Trí vén hai ống tay áo lên Bước tới một góc của quan quách Cố sức lấy tay thử đẩy Quả nhiên Chẳng phát ra nổi một tiếng động Chữ ít thôi Dẫu có trăm người kéo Thì nó cũng chẳng sẽ dịch được đâu Lời thốt tra vô ý này Khiến cho mọi người quay sang Nhìn chầm chập vào cậu Ai cũng biết là quan quách rất nặng Một mình trí không thể lay chuyển được Nhưng cả trăm người lẽ nào lại không xây dịch được một góc sao Vậy thì chỉ có thể khẳng định một điều rằng Phong biết rõ cách đi tìm lối ra Phong còn nhớ trong cuốn sách mà ông nội để lại Đã từng nói đến việc tìm đường trong ngõ cục Phải nói rằng quan quách này thật sự Có khả năng cao, có một lối đi xuống Chắc chắn bên dưới sẽ có một tầng đi xuống nữa Những người cử hành chôn cất Chắc chắn phải làm ra một con đường để bọn họ thoát ra Mà cửa vừa rồi Còn có cọc đóng dưỡng Bọn họ không thể nào thoát ra bằng lối cũ được Kể từ lúc quay trở lại quả thật Phong đã nghĩ đến cái lối đi kia Chỉ có điều để ra được Thì phải động chạm một chút vào trong quan tài rồi Trần Khải vội hỏi Cậu Phong à Cậu có sáng kiến gì sao Ờ có một cách Nhưng mà tôi không chắc chắn lắm Đột nhiên bên vai trái của phòng bị đập một phát, chẳng ai khác chính là Trí. Cái thằng này, rõ ràng là biết rồi, cứ ba muốn à. Phòng bước đến, tỏ ý bảo Khải và Trí mở nắp quan ra giúp mình. Lần này nắp quan mở ra, cả bốn người đều thận trọng quan sát. Nữ Vương vẫn nằm như cũ, bên trong cũng chẳng còn đồ vật tùy táng, mà nằm đơn bạc trong chiếc quan tài Thứ để có thể mở ra một lối khác chính là chiếc gối được đặt ngay dưới đầu của nữ vương lúc này bốn người mới để ý kỹ chiếc gối vải theo hoa rực rỡ nâng đầu của nữ vương lên một đoạn phòng đứng ở đầu quan tài hai tay bắt đầu dùng sức ấn xuống hai bên rìa chiếc gối vừa chạm tay vào đã cảm nhận được chất liệu vải trơn mịn mát rượi dùng sức ấn thêm một chút nữa thì có tiếng cành cạch vang lên bên dưới quan quách làm cho ba người giật mình. Cái quan tài dần dần di chuyển lên phía trước. Phong cũng lùi lại theo nhịp điệu. Chỉ thấy ở ngay bên dưới xuất hiện một cái hố. Cái hố hình vuông, cạnh khoảng chừng sáu mươi phân, chỉ đủ cho một người xuống. Thế nhưng như thế cũng đủ rồi. Chỉ cần lần lượt từng người xuống, sẽ tìm ra được một con đường mới. Đặng Trí mừng ra mặt. Cậu ta vội vã cầm cây đèn soi xuống phía dưới, miệng hô lên: Hộp. ở dưới cái bậc thang thế, thế, nhưng, thế nhưng mà tối quá không có rõ được cái dưới có gì hải linh cũng bước tới quả thật không thấy gì ngoài bậc thang ngoằn mèo bên dưới mặt mũi của ai cũng đều hớn hở vội vã chuẩn bị đi xuống trí bước xuống đầu tiên chờ cho cậu ta đi được vài bước hải linh mới xuống thế nhưng khi nửa thân người bước xuống cô chợt hỏi anh phong sao anh vẫn còn đứng đó gì Vì thành quan quách che đi tầm nhìn của Linh Nên cô không rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Phong Lúc này Linh và Khải nhìn nhau Trong ánh mắt hai người lóe lên một tia sáng Phong vẫn giữ chiếc gối không rời vị trí Anh nhìn Khải Lại ra hiệu cho anh ta cứ yên tâm mà trấn an linh Mọi người cứ xuống trước đi Lát nữa tôi còn phải chỉnh lại nắp quan Thì mới xuống được Trần Khải không để lộ biểu cảm gì khác thường Anh ta tiếp lời Phong Cô mau xuống đi Bác nữ cô bỏ mình sẽ xuống sau Thấy vẻ mặt của Khải cũng không khác thường Nên Hải Linh yên tâm hơn hẳn Cầm đèn pin chiếu xuống những con đường bậc thang dài ngoằng ở phía dưới Cách xa cô một khoảng Đặng trí đã đứng ở đó Ánh đèn màu vàng cam sôi rõ những bậc thang Dạ anh cẩn thận nha Hải Linh đi xuống bên dưới chỉ còn lại Khải vào phòng Anh ta nói Cậu Phong à Để nào phải làm như thế sao Tôi cũng không chắc chắn Thế nhiên trong bốn người chỉ có mình tôi là biết chút ít Nếu thật sự không thấy tôi ra ngoài Thì hãy trở về báo cho chú Sơn Khải gật đầu Anh mở ba lô ở đằng sau Lấy hết lương khô Nước, bật lửa, nến Để lại cho Phong Tôi nặng nề nói Tôi sẽ cố hơi sức Tiếng bước chân của Khải xa dần Chờ một lúc sau không có tiếng động nữa Phong mới buông đôi bàn tay ra Cương mặt của nữ vương Vì gối trở lại vị trí cũ Mà lay động Cửa hố đóng lại Lối tra duy nhất Chỉ có thể ra ngoài được ba người Bắt buộc phải có một kẻ ở lại trong giữ Kẻ thiết kế ra lối thoát này Cũng thật là tàn ác Nào có kẻ chịu chết Ở trong hang đá hoang lạnh này Để hy sinh cho kẻ khác chứ Vậy nên để được bước xuống cánh cửa cuối cùng Ác hẳn sẽ phải có kẻ bỏ mạng Canh giữ lan mộ cho nữ vương Cho đến chết Tiếng vang não nề của cửa đá đóng lại Hải Linh còn chưa đi được bao xa Lập tức cầm đèn quay lại nhìn Trước mắt cô chỉ thấy thân ảnh của Trần Khải Còn Phong thì chẳng thấy bóng dáng đâu Bậc thang vừa nhỏ lại vừa treo leo Nếu không chú ý Có thể bị ngã xuống bất cứ lúc nào Thế mà Hải Linh cũng chẳng bận tâm cô ấy vội vã bước trở lên hốt hoảng hỏi Phong đâu? Anh ta không xuống sao? Anh ta... Khuôn mặt Trần Khải trong đêm tối Âm trầm lạnh lùng Chuyện bỏ đồng đội trong lúc xuống mộ Anh chưa bao giờ làm Dẫu tính mạng có ở bên bờ sinh tử Phong có thể không nói ra lối ra này Để cả bốn người cùng chết đối Ở trong hang Thế nhưng cậu ta không làm thế Trần Khải nhắm mắt hít một hơi thật sâu Rồi nói Cậu Phong sẽ có cách ra ngoài thôi Ngay cả khi anh ta nói ra câu này Tiếng nói cũng thều thào Như người bị bệnh hoen lâu ngày Rõ ràng đáp án đã ở ngay trước mắt Hộ Văn Phong Có khi sẽ phải chết Hải Linh buông thõng cánh tay ánh đèn pin chiếu xuống bên dưới vừa vặn lúc này đặng trí đang đi vòng xuống dưới ánh đèn ấy chiếu thẳng vào vai cậu ta trí bước lên ba bước để tránh ánh đèn lại sâu lên trên nhìn mấy người chậm chạp kia thì lớn tiếng trách mắng hả mấy người dùng dằng làm gì Cậu mau xuống đi lời còn chưa hết ánh đèn của cậu ta chiếu lên hai người thì chợt sững lại sắc mặt hai người kia tái mét Còn thằng bạn chung phòng mấy năm nay Không thấy bóng dáng đâu Thằng... thằng Phong đâu rồi Hai người kia chẳng còn mặt mũi gì Để nói với Đặng Trí nữa Thế nhưng đối với sự thật trước mắt Bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác ừ, Cậu phòng ở lại Để chúng ta có thể rời đi Đặng Trí chẳng chần chừ Cầm đèn chạy ngược lên Thỉnh thoảng cậu ta còn bước hụt Xích chút nữa thì rơi xuống Nhưng vẫn chẳng dừng lại Đến chỗ hai người Còn chưa bình ổn thì bộ nói Sao các người lại để bạn thôi đó Các người còn lương tâm hay không Hải Linh cắn chặt ngồi Không nói nên lời Trần Khải nói tiếp Đây là sự lựa chọn tốt nhất Còn hơn là cả bốn chúng ta trên đó Cậu thử nghĩ mà xem Chỉ ít chúng ta ra ngoài Sẽ tìm cách cứu viện của cầu phong Đặng Trí bỏ ngoài tai lời nói của anh ta Cậu bước lên một bước rồi gào to Hồ Văn Phong Mày không muốn sống nữa sao Cái thằng ngũ kia Thế nhưng vách đá dày đặc Chẳng biết người bên trên có nghe thấy được gì hay không Giả dụ có nghe được Thì với tính cách của Phong Cậu chắc chắn cũng không đáp lại Để tránh cho mọi người càng thêm lo lắng Trần Khải cầm chặt tay Trí Tra sức khuyên nhũ Cậu bình tĩnh lại đi Có thể dùng lý trí nói chuyện hay không Cậu Phong đã quyết định cứu chúng ta Nghĩa là mong chúng ta mau chúng ra ngoài Tìm người cứu giúp Cậu còn cứ ở đây thì sẽ mất thêm thời gian đó Đặng trí lúc này mới lấy lại bình tĩnh Chỉ trách bản thân mình nóng vội muốn đi ra ngoài Mà không để ý gì tới bạn bè Nhưng lời của Trần Khải cũng đúng Chỉ là Làm gì có ai sẵn sàng mạo hiểm tính mạng Để quay lại cứu cậu ấy Giả dụ chúng ta có quay lại Nhưng mà không tìm được cách ra Chẳng phải vẫn sẽ lặp lại con đường cũ hay sao à, Cậu quên là cậu Phong Cậu có một người chú rất tài giỏi hay sao Chú Sơn sao Thấy đặng trí đã lấy lại chút hy vọng Trần Khải tiếp tục nói Tôi đã để lại hết lương khô và nước của mình Lại thêm số thức ăn còn lại trong túi của cậu ấy Thì chắc chắn có thể cầm cự Nhiều nhất là 10 ngày Chắc chắn rồi cậu ấy cũng sẽ được ra thôi Lần này lời của Khải chắc như đinh đóng cột Cả ba người cũng đã lấy lại được tinh thần Và bắt đầu bước xuống đi tiếp Bậc thang này vòng vèo uống lượng Lại nhỏ hẹp Cộng thêm không có rào chắn Nên cả ba đều đi rất cẩn thận Thế nhưng trong lòng ai cũng mang nặng nề Nên chẳng nói với nhau câu nào Cố gắng đi cho thật nhanh Con đường trăm bậc thang đã hết Trước mắt họ là cánh cửa bằng đá đóng kín Trần Khải sờ lên mặt đá Dùng lực đẩy vào một chút Thật bất ngờ là cánh cửa đá hé mở Không hề có chứng ngại nào Xôi ánh đèn vào trong Chỉ thấy một góc hang lớn Ba người bước vào Đập vào mắt chính là bức tượng với nhiều biểu cảm khác nhau đây chính là bức tượng thứ ba như những gì hải linh nghĩ quả nhiên còn có chút hy vọng cô sôi đèn tìm khắp hướng khi ánh đèn chiếu tới một chiếc hộp tráp thì vội vàng mở ra nào đâu khi bàn tay vừa chạm vào đã có một sức mạnh nào đó hất văng hải linh ngã nhào xuống đất hai người kia quay lại nhìn vội vã bước tới đỡ cô đứng lên Thế nhưng Linh vô cùng kích động Rất có thể bên trong chiếc hộp này Chứa viên ngọc đỏ Mà cô Hằng tìm kiếm mấy lâu Khải vội vàng giữ tay cô lại Khuyên căng Thứ này chắc chắn không thể đồng bào đâu Vừa rồi cô bị ngã Chẳng phải là do nó sao ừ, Chắc là cho tôi trượt chân thôi Hải Linh cố gắng thử một lần nữa Lần này Khải và Trí đứng bên cạnh canh chừng. Nếu có gì sơ sảy Có thể yểm trợ lẫn nhau Đôi bàn tay trắng nõn mở ra Một tiếng cạch vang lên Làm cho ba người kinh ngạc Chỉ là trong chiếc hộp đó trống tuân Không có gì cả Linh hoàn toàn thất vọng Cả hành trình tất ta thất tự đến đây Vậy mà không thấy được viên ngọc cần tìm e rằng chuyến này đối với cô là công cốc rồi Đặng trí xuất ruột nói Thôi chúng ta mở đi thôi Nhưng Trần Khải dường như đang nghĩ đến thứ gì đó Đột nhiên anh ta nói Trong chiếc hộp không có gì sao Quay lạ thật Đúng rồi Sao lại không có gì được Hộp này bằng đồng Vừa cứng vừa nặng Tuy nhiên lại không có khóa Hãy lên đoán là do người vào trước Đã lấy đi toàn bộ đồ trong đó Hoặc là nó vốn dĩ Có châu báu ngọc ngà, Thế nhưng bị yểm bùa Nên ba người họ không thể thấy được vật bên trong Càng nghĩ càng thấy suy nghĩ của bản thân mình đúng Mới vừa rồi Linh bị ngã Rõ ràng chính bản thân cô biết là không phải do trượt chân Mà có một sức mạnh nào đó ngăn cản Chẳng qua do bản thân quá gấp gáp mà không để ý đến Trí nhận thấy hai người kia mặt mũi xanh lét Thì ngờ ngỡ Cậu ta nói Hai người đừng nói với tôi là Chúng ta gặp ma quỷ rồi nghe Cậu ta vừa dứt lời sống lưng ba người đột nhiên lạnh toát Lại cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn đâm đâm vào họ Như đang cười nhạo sự ngu ngốc của hành động vừa rồi Là ai? Hải Linh đẩy nắp hộp lại Cô quay ngoắt người ra đằng sau Bất ngờ hai cái bóng ở trên vách tường Đột nhiên biến mất Làm cô quát lên một tiếng Cái nào? Ba người cảnh giác nhìn về tứ phía Ở bên kia cửa đông có một lối ra Chỉ cần bọn họ đi qua cửa này Có lẽ sẽ ra ngoài được Nhưng liệu có thực sự dễ dàng như vậy hay không? Sau tiếng quát lớn của cô Trên vách tường lại xuất hiện một bóng người Cái bóng này rất nhỏ Lại vô cùng thấp Nó cứ nhảy ở vách tường Làm ba người chẳng biết chúng nó muốn gì Tiếng cười đùa của trẻ con Làm cho cả ba nhíu mạnh Nếu trong đây có tiếng người lớn Cái bóng kia là của một người trưởng thành Thì bọn họ còn có thể nghĩ rằng Là có kẻ cũng như ba người Mục đích là để đào trộm cổ vật Nhưng tiếng cười càng lúc càng vang Lần này nghe giọng của một đứa bé trai Hai cái bóng thoát ẩn thoát hiện trên vách tường Tiếng cười lúc vang lúc bỏng Làm cho ba người tự cảm giác sững sờ, sợ, sợ hãi Dần dần trấn tĩnh lại Chỉ là quỷ vong trêu đùa mà thôi Đặng trí nói với hai người còn lại Đặng đông có một cánh cửa Chúng ta thử đi ra một cái đó xem Hai người kia gật đầu nhất trí Cứ thế mà cả ba lùi lại cẩn thận đi tới cái cửa kia. thế nhưng dẫu có đẩy thế nào, cửa vẫn chẳng thể mở ra. tiếng cười của hai đứa trẻ kia càng lúc càng to. thế mà lại nghe được tiếng nó nói, Từng <cười> hòng ra khỏi đây. đặng trí đã nín nhịn cơn bực tức từ khi thằng bạn bị kẹt lại ở cửa kia. nay lại thấy bản thân đường đường 20 tuổi mà bị bọn trẻ dọa nạt, tức thì quát to. Chúng bay còn dám vợ trò Cẩn thận không có độc mà ăn đâu Hai đứa trẻ kia không cười nữa Chúng im lặng một hồi Làm ba người tưởng chúng biết sợ mà dừng Lần này Đặng Trí lại đẩy cánh cửa Thế nhưng vẫn chẳng nhúc nhích nào <cười> Khách Khách Tiếng cười của bọn trẻ lại vang lên Lần này không đến lượt Trí mở lời Mà Trần Khải đã nổi lên sát tâm Chúng bầy chắc chắn chung có người gần đây. Nếu chúng ta không ra được thì sẽ đào xương cốt chúng bay ra đốt trụi với lửa đó. Câu nói mang đầy sát khí và đầy tàn nhẫn của Khải làm cho hai người còn lại sững sờ. Kể từ lúc gặp mặt đến bây giờ cũng chẳng quá ba ngày. Thế nhưng Trần Khải luôn là một người tỏ ra lịch sự. Biết tiếng biết lùi, rất ôn hòa. ấy vậy mà lần này anh ta như trở thành một con người khác. Long mại dựng ngược, mắt đỏ ầu. Ánh lên nét giết người Lần này quả nhiên hai cái vòng kia không cười nữa Chúng cũng chẳng để lại cái bóng nào Trên vách tường Làm cho Hải Linh tưởng chừng như chúng đã đi rồi Nhưng chắc chắn chúng biết cách mở cửa Cánh cửa này không khóa Mà lại đóng chặt kín, ắt hẳn do chúng âm thầm nán chặt lại Hải Linh mở ba lô của mình ra Lấy hết đồ ăn như bánh quy Sô-cô-la Lương khô Để cạnh cái hộp lại đốt nến thắp hương mà khấn nếu các em mở được cánh cửa kia cho bọn chị ra ngoài thì sẽ được ăn bánh mùi nhang làm cho người ta dễ chịu hẳn trần khải cũng tạm thời thu lại sát khí cùng lúc đó tiếng trẻ con lại vang lên ừ, thật không tiếng nói của vòng nhì ngày thơ non nớt làm cho ba người thầm thả lỏng trong lòng hải linh nắm bắt lấy cơ hội ngay thật Ánh sáng kì chối quá Mấy người tắt đi Thì chúng tôi mới ra được Ba người đồng thời tắt đèn pin Chỉ chừa lại một ánh nến cháy trong hàng Dưới vòng khối thơm của nhang, Hai cái bóng ở vách tường kia cũng hiện ra Đó là một đứa bé gái chừng 6 tuổi Hai bên tóc tắt đuôi xăm cả người mặc váy tứ thân nho nhỏ Vải vóc kia dường như là vải tốt Mỗi bước đi của bé gái Đều ống ánh sợi chỉ theo sáng còn đứa trẻ nam kia cũng mặc một bộ áo màu xanh trong hơi cổ mắt mũi của hai đứa thật sự rất sáng vậy mà rõ ràng chỉ là dông hồng ấy thế nhưng dưới ngọn nến và hương nhan hình hài của hai đứa trẻ y như còn sống bọn chúng cầm lấy bánh ăn ngon lành vừa nhai vừa gật đầu tắm tắt nói ừ, đã lâu không được ăn rồi hải linh thấy thế thì thương vội nói ừ. ăn từ từ thôi không ai dành của các em đâu. đứa bé gái ngẩng đầu, tay còn cầm miếng bánh, nhưng biểu môi nói, ừ, tôi đây cũng mấy trăm tuổi rồi đó. đặng trí thấy nó nói y như bà cụ non, thì cũng bật cười định trêu chọc, thế nhưng nó lại nói tiếp, cũng chẳng biết là mấy trăm năm rồi nữa. hai đứa trẻ trông có vẻ buồn, chúng cầm nốt số bánh còn lại cất vào trong túi. Dường như là để dành ăn sao vậy Hải Linh hỏi Sao hai đứa lại đây vậy Đứa bé trai có vẻ hiền hơn đứa bé gái Nó nói Phú ông nuôi chúng tôi Rồi lại cho ở đây Để giữ của cho ông ta đó tổ xưa Xưa lắm rồi Xưa đến mức mà hai đứa trẻ chẳng nhớ là năm nào Nhà chúng nó nghèo đói cho đi ở đợi nhà phú ông Thế nhưng chúng không biết bố mẹ chúng sau khi bán đều chết hết vì đói Chẳng ai chuộc chúng về dẫu có mòn mỏi đời chờ Bỗng đến một ngày, cả nhà phú ông gặp chuyện Nhất định phải rời đi, không thể ở lại nơi này Thời gian gấp gáp nên chỉ sắp xếp được một ít độ Lại sợ không mang được hết Nên một nửa số tài sản đem vào trong rừng hoang vắng mà chôn xuống Phú ông là kẻ độc ác tham lam Dẫu có cất vàng bạc vào một nơi an toàn Cũng chẳng yên tâm Để cho kẻ khác canh giữ hộ Thì cũng bằng công cốc Ông ta lại cổ hủ Tin vào quỷ thần Nên chôn sống hai đứa trẻ Một nam một nữ trong nhà Làm bông dữ của Hai đứa trẻ ngây thơ được cho ăn no Mặc quần áo đẹp Mà không hề biết tai họa đang giáng xuống Mãi cho đến khi vào rừng sâu Ánh mắt của Phú ông nhìn bọn chúng Y như một thần tài chúng mới bắt đầu hoảng sợ thầy pháp bắt chúng ngậm hai thổi vàng tay chân trố chặt nằm trong chiếc quan tài dưới đất tiếng chuông đinh đang làm cho bọn chúng chảy nước mắt hoảng sợ rồi dần dần họ đóng lại quan tài từng lớp đất rơi xuống không khí càng lúc càng thu hẹp bọn họ chết trong hoảng sợ và căm giận nên canh giữ cho phú ông rất chu toàn chỉ là một năm rồi hai năm, mười năm, hai mươi năm, mãi cả trăm năm sau vẫn không thấy phú ông quay lại lấy vàng. Có lẽ ông ta và người nhà đã gặp tai họa sát thân. chứ với bản tính tham lam ấy, dẫu cho còn một hơi thở, ông ta cũng quay lại để lấy bạc vàng của mình. Hai bông nhi thẳng nhiên kể lại chuyện cũ, khiến cho cả ba người đứng lặng người. chẳng ngờ cái hủ tục thối nát kia, ấy vậy mà đã từng tồn tại. Cướp đi bao nhiêu sinh mạng vô tội Bông Nam nói Các người không thể lấy vàng bạc đi được Đến nước này rồi Tất nhiên ba người bọn họ Sẽ mong được ra ngoài Nên nào có tâm tư lấy vật Chỉ có Hải Linh thắc mắc Tại sao Phú Ông chôn bọn họ ở đây Mà lại không vào sâu bên trong Bông Nhi Nữ nói Ông ấy chôn chúng tôi bên ngoài Cách chỗ này một khoảng Chính là nơi phía đông có đặt hai tảng đá dựa vào nhau Chính là chúng tôi xin thổ địa nơi này Cho vào trú trong hang để che mưa che nắng Nếu lần sau có đến Thì mang chút bánh kẹo ra đây cúng nha Hải Linh gật đầu Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ nào đó Cô nói Nếu hai đứa đã có thể tự do đi lại nơi này nhé Thì có thấy thi hài của nữ vương chân lai không? Cả hai lắc đầu Trên thân thể của nữ vương được yểm bùa Chúng tôi không dám lại gần quấy phá Cuối cùng Hai đứa trẻ cũng giữ lời hứa Khi nén hương sắp tàn Cánh cửa hang đá mở ra Trước khi cửa hang đóng lại Bọn chúng nói Cứ đi thẳng là sẽ ra bên ngoài Nhớ là mang bánh kẹo đến đó Rồi tiếng trẻ con cười cất lên Khuất sau cánh cửa Ba người thở ra một hơi nặng nề chẳng biết là do mừng vì được ra ngoài hay trong lòng còn mang gánh nặng khác đè trĩu đường hang ngoằn ngoèo uốn lượn cuối cùng thì bọn họ cũng thấy được chút ánh sáng mặt trời bên ngoài ác hẳn là đang nắng to nên mới có cảm giác ổi bức như thế càng đi ra ngoài tiếng nước chảy càng rõ nghe chừng chính là con suối to quả nhiên khi tới cây xanh triểu cành theo gió nước mát chảy thành một dòng khiến cho ba người phấn khởi Chỉ tiếc là không có thằng Phong Trí mở lời cảm thắng Ba người nheo mắt nhìn con nước phía xa Ánh mặt trời chối quá Khiến cho đôi mắt của họ chưa thích ứng được Đột nhiên từ trên vách đá Có bóng người lờ mờ sau con nước Người đó chật vật bước lên tảng đá Đôi mắt nheo lại Nhìn con nước đang chảy xối xả Nước mát làm cho cậu ta tỉnh táo Đôi tay dơ ra Hứng lấy giọt nước mát lạnh rửa mặt rồi lại vóc một nắm nước mới chảy bên trên cho vào miệng bóng dáng cậu thanh niên cao gầy trắng trẻo chẳng ai khác chính là hộ văn phòng người vừa đi cùng hành trình với cả ba rõ ràng là cậu ta bị kẹt lại bên trong phòng chung cất nữ vương mà thế mà giờ đây lại đứng sừng sững ở chỗ này đặng trí lấp bắp đó có, có phải là thằng phong không hải linh và khải đều nhìn theo cái bóng dáng kia đang lại gần Cậu thanh niên kia dường như cũng nhận ra ba bóng hình ở phía trước Vội vã hô to Hả? Tôi đây? Đánh lượt đặng trí run sợ à, có, có phải hai đứa trẻ kia chưa đùa chúng ta? Cho chúng ta đi vào áo cảnh phải không? Không, cậu nghĩ nhiều rồi Tôi đã nói là cậu không có cách ra ngoài mà Gặp lại đồng đội ở đây Cả bốn người đều cảm thán Số mệnh may mắn Phong kể lúc ba người xuống dưới Một mình cậu ở trong đó Bắt đầu nghĩ đến khả năng Sẽ còn một lối ra khác Thử nghĩ xem Nếu như đoàn người chung cất nữ vương đã ra ngoài Có một kẻ ở lại Thế thì chắc chắn phải còn một bộ xương mục Ở trong đó Ngược lại không hề có dấu vết gì Vậy thì người kia ra bằng cách nào Phong đã ngồi lên quan quách ngẩng đầu nhìn lên trận hang Quả nhiên là còn một lối cho nên bọn họ ra ngoài bằng cách khác nhau, suy cho cùng vẫn an toàn cả rồi. Hải Linh kể lại những gì ba người bọn họ gặp qua, lại nói sau này đi qua khu mộ của hai đứa trẻ kia, nhất định sẽ thắp cho chúng ít mấy kẹo. Vừa nhắc tới, quả nhiên đã đến chỗ hai mỏm đá tựa vào nhau. Bên cạnh là một thân cây gỗ to, chẳng rõ là giống gỗ gì. Phong lập tức mở ba lô của mình, để hết số bánh kẹo trong túi ra. thắp lên một nén hương rồi rời đi. Đi mãi trong rừng già, ấy thế mà bọn họ vẫn cảm nhận được tiếng trẻ con cười ở đằng sau, như đang cảm ơn và tiễn biệt lữ khách đi xa. Qua đoạn rừng già, bọn họ cố gắng đi đến nơi có dân cư sinh sống. Chí ít cũng phải tìm nơi để nghỉ ngơi và ăn uống. Trời cũng bắt đầu ngã về chiều lúc nào chẳng hay. Trên sườn núi bắt đầu thấy có một căn nhà chòi. nằm lọt thõm trong hốc núi. Xung quanh thấy có cây khói một um tùm đầy cỏ dại. Đặng Trí cười bảo: <cười> mày quá, cuối cùng cũng có một chỗ đi ngay chân rồi. Trần Khải tra hiệu cho cậu ta im lặng. Anh trầm giọng nhắc nhở: từ giờ cho đến lúc vào được nhà dân ấy, thì không được hô hoán lớn tiếng, không được gọi tên nhau. Có hiểu chưa? Đặng Trí còn định nói gì đó. nhưng ánh mắt của trần khải quá mức sắc bén làm cho cậu ta chột dạ phong cũng nhắc nhở ừ um, phải cẩn thận căn nhà bỏ hoang này tuyệt đối không được vào nè nè nè chắc chỉ là chỗ nghỉ chân của người dân thôi mà phong lắc đầu thử nhìn quanh nơi này không hề thấy nương rẫy nào cả vả lại ông nội từng dặn cậu khi đi lên trường thiên thà nằm ở nhà xác còn hơn nằm trong những căn chội hoang như thế này Bốn người bám sát nhau mà đi Dọc theo con đường toàn gai và cỏ dại Đôi chân của bọn họ đã tê rần lúc nào chẳng hay Ấy thế nhưng chẳng còn ai đủ can đảm Để nghỉ chân trong rừng già Huống chi lại chẳng có người dân bản địa nào dẫn đường Mặt trời đã ngã về đàn tây Xung quanh chỉ thấy bóng tối đang dần bao phủ cả khu rừng Nếu bọn họ không nhanh chân Thì chỉ 30 phút sau Là không còn nhìn thấy đường Mà đèn pin thì đã sắp dụng hết rồi Nơi này sống phủ vô cùng yếu, chắc chắn là bọn họ đã lạc sâu vào trong rừng rồi. Từ lúc ra khỏi ngôi mộ kia, Trần Khải đã nhắn tin cho người tới đón. Thế nhưng vì sống yếu nên tin nhắn vẫn còn đang treo ở đó. Chỉ chờ khi nào có sống phủ khá hơn thì mới gửi được. Quá lại bọn họ không thông thuộc đường núi, chẳng biết bản thân đang đứng ở chỗ nào. Đi thêm được chục bước chân, Trần Khải đột nhiên dừng bước bởi trước mắt có một cái gò đất được đắp lên tạm bỡ. Trên mặt gò ấy dây leo bám lên chăn chịch Đám cỏ non cũng mọc lên bằng gan tay Đây là một ngôi mộ hoang Chẳng có bia mộ Chỉ có vài cái bánh đã khô cứng Và cả cốc nước dính đầy bùn đất bẩn Trần Khải tra hiệu cho mọi người làm theo mình Anh ta quỳ xuống lại ba lại Rồi đi thẳng Chờ cho đám người đã cách xa nắm mộ hoang đó Lúc này tiếng chim não nệ kêu lên Từng tiếng quang quát Chẳng rõ là loại chim gì. Nè, nếu không tìm được nhà dân thì sao đây? Trần Trí sốt ruột hỏi người đi trước. Trần Khải không nói gì. Mà bản thân anh ta cũng chẳng biết trả lời sao. Nếu không tìm được chỗ nghỉ, thì phải mau chóng tìm một bãi đất trống, đốt lửa tránh thú dữ bén mãn lại gần. Nhưng từ lúc ra khỏi ngôi mộ kia, tâm trí của mọi người đều căng lên như dây đàn. Bất cứ một việc nào ngẫu nhiên xảy ra, cũng khiến cho nội tâm lên từng hồi. Đi thêm trăm bước nữa, đột nhiên nghe thấy tiếng quốc đất. Xa xa có hai vợ chồng đang mãi miết làm đất, người gieo hạt, người buông đất. Dẫu trời đã tối, nhưng họ chẳng nghỉ ngơi. Cho đến khi bốn người xuất hiện trước mặt, họ mới kinh ngạc dừng tay. Hóa ra bọn họ đã sắp đến một khu làng trên núi. Hai vợ chồng nhà kia thật sự mến khách, thấy bốn người muốn dừng chân nghỉ hơi, Bèn mời về nhà Trong căn nhà gỗ đơn sơ Giữa nhà đặt một cái bếp lửa cháy đượm Nồi khoai lang đặt lên bếp Bên cạnh một nồi cháo Bây giờ hỏi ra mới biết hai vợ chồng này Cũng mới cưới Bọn họ cố gắng làm nốt nương rẫy Để ngày mai dành thời gian lên chợ mua đồ về cúng Người vợ tên là Mai Có vẻ như trầm lặng ít nói Trái ngược với chị Thì anh chồng tên A Sửu Lại vô cùng niềm nở anh rót nước cho bốn người lại bảo hỏi chờ cho cháu và khoai chín mới ăn được trong lúc đó anh hỏi bốn người đi lạc vào đây sao ừ đúng thật là như vậy chẳng giấu gì anh chúng tôi lên vùng này tham quan ngặt nỗi đi lạc đường rồi cây chẳng biết tới chốn nào luôn phiền anh chị tá túc một đêm như thế này quả thật đấy làm biết ơn cô mai liếc nhìn những cái túi ba lô ở sau lưng bọn họ Được đặt dựa trên tường Đôi mắt cô ấy lóe lên một tia sáng Nhưng vẫn không nói gì nhiều <cười> Khỏi phiền gì đâu Lâu lắm nhà tôi mới có khách chơi Cho nên vui lắm Anh kể qua về gia đình của anh Anh ta vốn dĩ sống ở một cái bản Cách đây mấy ngọn đồi Chỉ vì muốn lấy mai Cô gái sống một cô trong núi Mà chuyển về đây để sống Cho nên quanh nơi đây chẳng có lấy ngôi nhà nào cả Đúng như lời A Sửu nói, đã lâu anh ta chưa gặp người lạ là sự thật. Bốn vị khách chợt có một điều suy nghĩ. Bọn họ nhìn qua cô Mai đang ngồi cạnh A Sửu. Trong lòng mỗi người đều không khỏi cảm thán sự kiên trì và chân thành của người đàn ông này. Lửa cháy tí tách, vang lên từng tiếng giòn vang. A Sửu ngỏ lời mời bốn người ở lại đây ngày mai để cùng tham gia vào đám dỗ của người em gái. Hải Linh tò mò hỏi. em gái sao? Nhắc đến em gái, A Sậu lại nén nỗi buồn thương. Em gái đã mất cách đây 2 năm, lại là cô gái xinh đẹp dịu dàng bị người khác hỏi đến, anh cũng chẳng ngại mà đáp. Nó đã mất rồi. Bên ngoài chẳng có lấy chút ánh sáng, màn đêm hoàn toàn nuốt chửng cả ngọn núi già. Gió lay động, làm cho chiếc áo mưa hình nộm trong u ám lạ thường. Trong câu chuyện say xưa mà A Sử kể dường như linh hồn của cô em gái vẫn đang quanh quẩn đâu đây bầu bạn bên cạnh anh trai mình. Cô gái mất khi vừa tròn 16 đúng vào hai năm trước khi anh quyết tâm tới ngọn núi này để lấy Mai thì cô ấy cũng đi theo. Người con gái hiền lành ấy tên là Amin. Một ngày nọ trong khi A Sử và Mai lên chợ để mua chút đồ ăn thì Amin ở lại đây trong nhà Có lẽ do một mình buồn quá Cho nên cô lên trừng hái chút hoa quả rau dại Chẳng biết em gái đã gặp chuyện gì Mà đến khi anh chị về nhà Thì cả người cứ đờ đẫn buồn bã Khi ấy hai vợ chồng cũng không để ý đến con bé Chỉ thương cảm có lẽ nó nhớ nhà Nên mới mang tâm trạng như thế Nào ngờ đâu tối hôm ấy Trời đầy sương mù Sương văn văn khắp nơi Làm cho người ta thấy lạnh Cả ba người ăn cơm sớm, rửa bát rồi đóng cửa đi nghỉ. Vì sợ đóng lương thực trong nhà sẽ ngắm xương mà ẩm mốc, nên A Sửu dặn em gái đóng hết các cửa chặt chẽ rồi mới đi ngủ. Nửa đêm, A Sửu và vợ nằm trong phòng, thì nghe thấy tiếng bước chân đi lại ở phòng bên cạnh. Cả hai nhìn nhau, không biết đêm hôm rồi mà em gái không ngủ còn định đi đâu. Mai thấy chồng lo lắng, bèn an ủi. À, chắc em ấy quên chưa đóng cửa Nên mới vội vàng ra đóng đó thôi A Sửu cũng nghĩ như thế ấy vậy mà chỉ chừng một lát sau Đúng là có tiếng mở cửa Tiếng bước chân càng lúc càng nặng nề Đang tiến ra cửa chính Chẳng hiểu sao lúc đó trong lòng ngực A Sửu Dội lên những bất an không tên. Anh đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng Thì nghe một tiếng hét chối tai của Amin Như xé tan màn sương mù lý trí của a sửu như kinh động mạnh mẽ anh còn chưa mặc thêm áo chân còn chưa xỏ dép đã vội vàng chạy ra cánh cửa phòng ngủ mở toang từ cửa phòng ngủ đến cửa chính đã thấy đôi dép của a miên rơi xuống đất loạn xạ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà đã không thấy bóng người đâu lúc này a sửu vội vã châm đèn chạy sang phòng em gái không có lấy một ai cả trên giường trải hai lớp chăn Vẫn còn mang hơi ấm của A-miên A-sủ như ý thức được Chuyện tồi tệ nào đó đã xảy ra vội vàng nói với Mai Đang hoảng hốt đứng ở trước cửa à, Anh sẽ ra ngoài tìm A-miên Em ở nhà nhớ đóng chặt cửa vào Ai gọi cũng không được mở cửa ra biết chưa? Mai thấy sự hoảng hốt của chồng Thì bội vàng gật đầu Lại lấy áo khoác và dép cao su Để A-sủ ra ngoài Chờ cho bóng dáng của chồng quốc dần sau hàng trào Lúc này đôi mắt của Mai mít cụp xuống run rẫy a sử chạy vào rừng chiếc đèn lay động trong rừng già âm u mịt mù vào rừng trong đêm đông đầy sương mù như thế này đúng là điều dại dột và nguy hiểm đến như thế nào đương nhiên a Sổ hiểu rõ chỉ là anh biết nếu trong đêm này mà không tìm được a miên thì có lẽ mãi mãi về sau cũng chẳng tìm được hơi thở của người đàn ông càng lúc càng gấp gáp trên trán đổ mồ hôi ròng ròng Gan bằng chân mấy lần chạm vào dây gai Nhưng không làm cho anh nản lòng Đến một khu đất trống Đột nhiên anh dừng lại Ánh đèn mờ mờ Một cái gò đất đầy dây leo hiện ra Bia mộ khắc ghi một người chết vô danh Bên cạnh bia mộ là hai cây nến Đã đổ trạp nằm xuống đất Bánh trái hoa quả trên đó Đã bị người ta đụng vào Chỉ thấy tấm bánh đã bị xé vỏ đi Những hạt gạo nổ ra trắng phao Nằm trải trác dưới đất A Sửu run rẩy, Đôi chân nhũng trai như ngã quỷ Thế nhưng anh vẫn hy vọng Đây không phải là sự thật Mà chỉ là một giấc mơ thôi Anh quỷ tới gần bi mộ Dập đầu ba cái vô cùng thành khẩn Chỉ là trong miệng Vẫn không dám nói ra tiếng nào Sau khi lại xong Anh vội vã bước ra đằng sau cái gò Quả nhiên thân hình A Miên hiện ra Cô nằm dưới đất Mặt mày xanh lét, trước ngực không còn thấy thở phập phồng, y hệt như một cái xác chết. Vậy là không cứu nổi rồi. Trạng sáng, A Sử mới cõng được A Miên trở về nhà. Đường rừng lắm lối nhặt nghèo. Trên lưng A Sửu là em gái, nên dò dẫm mãi mới đặt chân được đến hàng rào. A sử buồn bã gọi. Mày à, anh về rồi. Các người A Sử phủ đầy sương mù. Làn da tái nhợt mệt mỏi cùng với nỗi đau mất người thân khiến cho tròng mắt của anh đỏ hoe. Thế nhưng sau khi gọi vẫn chưa thấy vợ mình ra mở cửa, trong lòng chợt dấy lên suy nghĩ chẳng lành. Mày ơi, anh về rồi. Mà mở cửa cho anh đi." A Sử cố gắng đẩy cửa vào, thế nhưng bên trong đã khóa cửa, nên dù anh có cố gắng đến đâu cũng vô ích. Quá hoảng sợ anh thúc lên Mày, em gái của anh mất rồi Ngay cả em cũng bỏ đi sao Tức thì Từ đằng sau cánh cửa Bỗng có tiếng nói trục ra em, Anh là ai Là ạ sụ, chọc của em đi Khóa bên trong cũng được mở ra Cả căn phòng tối ôm Bên ngoài vẫn chưa sáng Nên chẳng thấy rõ được bên trong Tiếng mai nứt nở nhẹ ngào cuối cùng anh cũng đã về rồi Mai kể lại rằng từ lúc A Sửu ra ngoài thì liên tục có tiếng gõ cửa làm cho cô sợ hãi đến nỗi không dám đáp lại, không dám mở cửa ra, không dám đốt đèn. Bị quá lo lắng và hoảng loạn nên tiếp đi ngủ lúc nào chẳng hay. Phải cho tới khi nghe rõ là tiếng của A Sửu, Mai mới yên tâm mà mở cửa. Chờ cho đến lúc sáng bẳng ra, lúc này Mai mới xuống núi mời một thầy cúng đến làm lễ. Còn A Sửu, dẫu cả đêm mệt mỏi lên núi nhưng cũng không chợp mắt được. Cứ nghĩ đến lúc nhìn thấy A Miên, cả người cô đầy vết bầm tím, trên mặt còn một vệt đen ở dưới gáy thì vừa lo lắng vừa hoài nghi. Cái này là do ma hay là do người? Ý nghĩ vừa xẹt qua đầu làm cho sóng lưng của A Sửu lạnh toát. Nắng bên ngoài đã lên. Nhưng bên trong căn nhà vẫn mang một tia u ám khó tả Đặt em gái nằm trên chiếc phản bằng tre Á Sở bước vào phòng em gái nhìn cho kỹ Căn phòng có một chiếc tủ bằng gỗ Chiếc giường đặt cạnh cửa sổ Thế nhưng cửa sổ vẫn đóng chặt Không có dấu hiệu bị cạy mở từ bên ngoài Chăn trên giường mới vạch ra được một chút Dường như a miên đang ngủ thì bị đánh thức. Con bé ra ngoài làm gì chứ Để đóng cửa sau E rằng không phải A Miên là người thận trọng Không thể nào sao nhãn chuyện đó được Trong rừng già này rốt cuộc có ma quỷ phải không Mai cùng với một bà cụ già trở về Thì cũng đang là lúc ban trưa Bà cụ kia tay sách một túi đồ cúng lễ Nhìn vào thi thể cô gái đang nằm dưới sập, Bà lắc đầu nói Cái này là bị quỷ oán hại chết rồi Mau làm lễ rồi đem chôn thôi. Ừ, quỷ oán sao? Sao có thể như vậy được? Bà cụ đôi mắt sáng quắc, Nhìn chằm chằm vào A Sủ, Rồi lại nói, Có phải cô ấy nằm bên một ngôi mộ hoang hay không? A Sủ đờ đẩn gật đầu, Và lại tiếp, Thế là phải rồi, Chắc là con bé đã đắc tội Với linh hồn quỷ dữ ở đó, Nên tối hôm qua nó mới đến tìm Chỉ cần mở cửa đáp lại Là nó lôi đi mất A Miên được cho ở dưới ngọn đồi Cứ đều đặn mỗi tháng A Sửu đều thắp hương cầu nguyện cho cô ấy được siêu thoát Thời gian thấm thoát trôi cũng đã hai năm A Sửu cũng đã nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau Chỉ có hai vợ chồng sống ở đây Cũng rất buồn Nồi khoai cũng đã chín Bốc lên làn khối thơm nghi ngút Sau khi gia chủ mời khách Đặng trí cũng không khách sáo gì Mà cầm củ khoai lên ăn Trời chợt nhớ ra điều gì đó Cậu ta thắc mắc Ừ, theo như anh nói á Thì ngôi mộ kia rất là hung hiểm Chỉ cần đắc tội một chút Sẽ chết không toàn thay Vừa rồi chúng tôi cũng gặp một ngôi mộ hoang Y như anh kể vậy đó Để xem tối nay có mà nào đến tìm hay không Lời nói đùa của cậu ta Làm cho mọi người đều sửng sốt Phong ngồi bên cạnh kéo tay thằng bạn Ý bảo ít nói lại đi A sủ thấy thế thì tái hết mặt mày Anh vội vã nói Là thật sao Các anh có đụng tới đồ cúng bái hay là bi mộ gì không Trần Khải đáp ngay Ờ không có Chúng tôi không nói thêm một lời nào cả Chỉ khấu đầu ba cái rồi rời đi thôi à, Vậy thì tốt Nhưng mà để phòng trừ điều chẳng lạnh á, tốt nhất là tối nay mọi người đừng có ra ngoài. Bốn vị khách nhìn nhau, trong đôi mắt ánh lên tia tò mò hồi hộp. Qua 9 giờ tối, đèn trong nhà đã tắt hết đi. Các cánh cửa đều đã đóng kín mít. Vì A Sửu sợ việc xấu ập đến, cho nên nhất quyết đóng từng cánh cửa một. Trời càng về khuya, màn đêm càng sâu xa bí hiểm. Tiếng chim rừng đi ăn đêm cũng im bặt lặng thinh. làm cho bốn người khách hoài nghi căn nhà rất là nhỏ chỉ có một phòng khách với hai phòng ngủ bốn người bọn họ ngủ ở cái phòng cũ của a miên trong phòng chỉ có một chiếc giường a sở bảo bọn họ khiêng mấy tấm phản bằng tre để ngủ tạm dẫu sao hải linh cũng là con gái nên ba người đàn ông nhất trí nhường cho cô nằm trên giường điện thoại không liên lạc được với bên ngoài dẫu có cũng như không thế nhưng chí ít còn dùng làm đèn để mà sôi sáng kịp thời được. Nhà A Sử rất nghèo, nơi đây nằm lọt thởm trong rừng già, nên việc có điện là không tưởng. Bình thường A Sử chỉ dùng đèn dầu, hiếm lắm mới lấy đèn pin ra để sôi, nên bọn họ có thói quen ngủ sớm lắm. Bốn người đi cả ngày, treo đèo lội suối cũng mệt mỏi rồi, nên dẫu chỉ nằm trên chiếc chổng tre, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là bên trong căn phòng kín mít, cửa sổ cũng đóng chặt, Làm cho bọn họ cảm thấy hơi bí bách Ngược lại với bốn người khách đã chìm sâu vào giấc ngủ Hai vợ chồng nằm bên phòng kia Lại thao thức Chẳng ngủ được Trong bóng đêm chẳng nhìn rõ năm ngón tay Mai dò tay sang bên tay chồng Nhỏ nhẹ nói Anh xấu à Anh có cảm thấy bốn người họ Rất lạ hay không <cười> Lạ chỗ nào à, Sau lưng bọn họ đeo túi rất là nặng Lúc bọn họ đặt túi xuống, em còn nghe tiếng chạm len keng rất là sắc. Có lẽ nào là sắc, là bạc hoặc là vàng. A Sửu quay sang nhìn vợ. Đôi mắt của Mai sáng ngợi lên, toát lên vẻ suy tư, làm cho anh không nén nổi suy nghĩ sâu xa. Năm ngoái cũng có một số người bầu rừng du ngoạn bị lạc đường. Ừ, chắc em nghĩ nhiều rồi. Em cảm giác không phải như vậy đâu Em đã sống ở đây từ bé đến lớn Anh gặp qua bọn họ nhiều rồi Những người này không phải chỉ là du ngoạn Mà chính là trộm mộ đó Trộm mộ sao? Có cái gì phải trộm chứ? Anh có điều không biết đó thôi Những ngôi mộ hàng trăm năm tuổi Thường được chôn theo rất nhiều vật tùy thắng Đặc biệt là địa vị càng cao Thì những thứ trôn theo càng nhiều A sử gật đầu lại thở dài một hơi ừ nhưng mà anh thấy bọn họ cũng rất là lịch sự thôi thì nước sông không phạm nước giếng chúng ta cứ tiếp đại họ chu toàn ngày mai là họ đi rồi nửa đêm sương mù giăng xuống khắp lối hơi lạnh từ bên ngoài len lỏi vào trong góc phòng làm cho người ta buốt giá hải linh chợt tỉnh giấc vì lạnh cô co người lại một góc rồi nhắm mắt ngủ tiếp nào ngờ có tiếng gõ cửa từ bên ngoài Hải Linh mở mắt ra Các người vẫn nằm nguyên không dễ dụa Chắc là do mệt quá cho nên nghe nhầm Hoặc là bên ngoài có gió to Nên mới nghe tiếng động lạ như thế ấy mà lại một lần nữa Những tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập Hơi thở của cô càng trở nên nặng nề Trái tim đập bình bịch liên hồi. Nhớ lại chuyện mà A Sổ kể Rõ tràng hiện lên cảnh tượng hải hùng như thế. Lẽ nào A Miên cũng đã từng nằm trên chiếc giường này? Cũng đã từng nghe tiếng gõ dồn dập ấy hay sao? Hải Linh cố nhích người lại gần sát mép giường. Nhìn thấy Phong nằm gần cạnh mình nhất. Cô thò tay xuống giường, lay nhẹ người anh. Rồi thấp giọng gọi. Phong à? Phong không ngủ sâu. Thấy có người gọi thì mơ màng mở mắt ra. Nhìn thấy gương mặt thấp thổn của Hải Linh Thì mở miệng Nào ngờ cô nhanh tay bịt miệng anh lại Ra giống im lặng Phong vẫn chưa hiểu chuyện gì Thì đột nhiên từ bên ngoài Tiếng gõ cửa càng lúc càng nhanh Càng lúc càng gấp gáp, Làm cho Phong tỉnh hẳn cả cơn ngủ Ngoài cánh cửa kia là ai đang đập cửa Hay là do một thế lực thần bí nào đó Dục giả con người bước ra ngoài Chỉ chờ một phút lơi lỏng Là ra tay hành động ngay Tiếng vàng ấy càng lúc càng lớn Làm cho Khải và Trí cũng tỉnh dậy Cả bốn người trừng mắt nhìn nhau Lại lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài cánh cửa Quả nhiên Là người bên ngoài đã mất hết kiên nhẫn Đập như sắp phá cánh cửa đến nơi Thế nhưng cánh cửa vẫn không hề bị lay động Cứ như tiếng đập kia Chỉ là do họ mộng tưởng ra Để tự hù dọa nhau vậy thôi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của mỗi người tại sao bọn họ những người đi đường mệt nhọc ngủ say như chết mà vẫn nghe được tiếng đập cửa kia thì tại sao vợ chồng a sửu lại không nghe thấy rõ ràng hai gian phòng ngủ cũng chỉ cách nhau mười bước chân mà thôi là do bọn họ thực sự không nghe thấy hay là cố tình lờ đi rõ ràng không thể là a sửu đứng bên ngoài nếu anh ta có việc gấp Thì có thể gọi tên bốn người Anh ta rõ ràng đã biết tên hết rồi mà Không lý nào lại không mở lời Vậy thì chỉ có thể là một lý do Đó là bọn họ đã đi qua ngôi mộ hoang kia Còn A Sửu thì không Sống lưng bốn người lạnh buốt Như có cục đá băng chà sát bên người Rùng rợn khó tả Chờ cho tiếng động kia biến mất Lúc này mở điện thoại ra Đã là một giờ sáng Qua canh ba Vận hạn của bọn họ cũng đã qua Theo từng giây đồng hồ Quý tín giả vừa nghe xong tập 4 Của gà gáy canh ba Tác giả đông trà Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người ở tập 5 Cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé Chúc quý tín giả một ngày an lành